các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vệ tranh cái hoặc là kháng nghị đâu, mà chỉ để thông báo tin này. Về sau, nhân viên tài chính tập đoàn Thiên Vũ sẽ đến làm tại Simo. Còn vấn đề việc làm hoặc là cắt giảm, phiền các vệ trực tiếp giải quyết cùng bọn họ đi. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, "Nói thật, điều các ngài cảm thấy phiền não không phải là tôi đã làm cái gì, mà là bắt cơm quá các ngài còn khó giữ, ta tôi được biết, đạt ban tài chính Thiên Vũ" Cửu hồ cố ý muốn bỏ cụ thay mời các cấp quản lý của Jimbo một cách toàn diện đó. Cần tức của phó giám đốc tài vụ lập tức bị dập tắt triệt đề. Hai chữ thất nghiệp giống như là gió lạnh thổi mạnh vào đằng sau át hắn, khiến hắn kinh hoàng, ngây ngốc. Không chỉ có hắn mà mọi người trong phòng họp cơ hồ đều há hốc mùng. Người đàn ông phương đông cười dế diễu ra tiếng, sự thoải mái của hắn đối lập với lỗi nọ no ơ kinh hoàng của một số người ngồi ở đây. Hắn đem văn kiện trên bàn cho vào cặp da, rồi đứng dậy, tao nhã giơ tay chào hơn 10 người ông già đức ở trong phòng họp rồi nói: "Như vậy nhé, tôi cáo từ trước." Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi phòng họp. Phó tổng sững xuất vài giây, lập tức không cam lòng mà kêu hắn lại: "Đợi một chút, anh rốt cuộc là loại người nào? Là tập đoàn tài chính Thiên Vũ phái tới sao?" Hắn đứng ở trước cửa quay đầu lại, ý cười càng thêm sâu. "Tôi không phải là người của Thiên Vũ." chỉ là thay bản họ làm việc mà thôi. Tên của tôi, phát âm tiếng Đức rất là khó, nhưng mà tôi nghĩ các hay, hẳn là nhớ rõ đi. Tên của tôi là Za Katz Tung Hoanh, hân hạnh được gặp. Lưu lại tên, thân hình tuấn dật quán lập tức biến mất ở cửa, quàng lại cho mỗi người trong phòng họp một cảm xúc kinh ngạc cùng với sợ hãi. Hắn nói, hắn là Za Katz. Phó tổng không đọc nổi. Là Za Katz Tung Hoanh à? Phó tổng giám đốc tài vụ sắc mặt đại biến hoảng hốt kêu lên. Hắn chính là Gia Cát Thông Hoành sao? Ông đã từng nghe thấy tên hắn ư? Trời ạ, hai năm nay hắn mang danh là cố vấn quản lý kinh doanh hoành hành cấp phương trời của nước Mỹ, nghe nói hắn chẳng những là cao thủ tài thù, chỉnh đốn công ty cũ nát, hơn nữa theo như tôi được biết, sự nghiệp được hắn cải tổ, cơ hồ đều có thể tái thừa hoàn sinh, hơn nữa bọn bán nhất định là ổn định. Phó giám đốc tài vụ nhớ tới tạp chí kinh tế Mỹ kỳ mới nhất mà lẩm bẩm. Hắn có danh tiếng như vậy sao? Phó tổng trợn mắt kinh tin nhưng hắn lợi hại nhất không phải là cướp doanh nghiệp, mà chính là chuyên môn thay thế người mua lại doanh nghiệp đó. Chỉ cần công ty nào bị hắn chú ý, sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Gần đây, đã có một số công ty lật vào tay hắn, vượt qua số 15 rồi. Hơn nữa hắn tinh thông các ngôn ngữ các nước, tựa hồ như là xuất thân danh môn. Thượng giới Mỹ đã phạm cho hắn một danh hiệu, đó là lãnh lễ quý công tử đó. Phó giám đốc tài vụ thì thầm nói sát trọng điểm, lãnh lễ quý công tử ư? Phó tổng lẩm bẩm lại, Nhất định là tập đoàn tài chính thiên vũ chú ý tới công ty của chúng ta mới mời hắn đến thu mua si mô. Phó giám đốc tài vụ nói liền một hơi. Thật là đáng sợ. Tập đoàn tài chính thiên vũ trong hai năm không động nổi tới một sụp lông tâu của chúng ta. Già cắt tuần hoành này lại trong vòng nửa tháng làm suy sụp chúng ta. Hắn đến tụt cùng là có lây lịch gì chứ? Phó tổng điều hành rồng mình. Hơn nửa đời hắn lân lộn ở tương trường còn chưa gặp qua sức can thiệp đến vậy. Thậm chí là thao túng cả thị trường. Hắn là phép màu. Phó tổng à, giới truyền thông muốn trà xa lai lịch của hắn cũng không ít, nhưng mọi cảnh liên quan tới hắn đến nay chưa có bất cứ kẻ nào biết cả. Nhưng mà thật ra, có người cho rằng hắn nhất định là xuất thân từ danh môn phu hào mới có được khí chất tôn quý bức người như vậy. Phó giám đốc tài vụ lắc đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thật là đáng giận. Mấy đầu nhìn hắn có vẻ nhã nhặn, căn bản không đề phòng, thế nhưng lại không nghĩ tới. Phó tổng hai tay rống rứt đấm mạnh vào mặt bàn một cái. Nếu xem xét tên tiểu tử kia là nhân vật lợi hại như vậy, hắn nên cẩn thận mà đề phòng. Đáng tiếc, hắn cùng đồng tài tất cả đều bị bề ngoài văn nhỏ tuấn nhã kia lừa gạt. Bao nọ đều nghĩ nam nhân có khí chất học giả sâu đậm này tuyệt đối sẽ không đựng được đực đến si mô. Phải thì báo thong mà. Chúng ta sau này sẽ ra sao đây? Có một cá nhân cất tiếng hỏi. Vấn đề này ai muốn cũng muốn hỏi. Ở trong phòng họp mọi người nhìn nhau, tất cả đều tân tình hoang loạn lung lay bất an. Còn có tiền làm sao bây giờ? Các vai lãnh lễ quý công tử ra khất tung hành, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận sối dẻo mặc cho vật mệnh mà sắp xếp thôi. Em nói cái gì? Trình Duy Ân đứng ở trong phòng em trai, là Trình Duy Trạch sợ hãi kêu to một tiếng, hai mắt trừng to, cơ hồ là muốn bay ra khỏi hốc mắt. "Chị nhỏ giọng một chút đi, đừng để cho ba nghe thấy." Trình Duy Trạch xong lên che miệng của nàng, giáo giác ngó quanh chỉ sợ đánh thức ba ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. Em lại nói rã cho chị đi, em đã rùm tiền Delanjay hả? Trình duyên ân một tay hất thay em ra, nhào nhạo để em còn cao hơn nửa cái đầu, tức giận đến mức ngón tay không ngừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net